dòng nguyễn phương thực hiện xin chào quý khán giả thưa quý khán giả nghệ thuật hát ca lương có một sức hút kỳ diệu nên nhiều gia đình giàu có sống ngoài nghề sân khấu nhưng có con cái của họ say mê nghệ thuật hát ca lương các bạn trẻ này đã từ bỏ cuộc sống giàu sang sẵn có của cha mẹ để lao vào cuộc đời rày đây mai đó của một kiếp nghệ sĩ nghèo họ phải trải qua lắm gian nan lận đận nhiều năm thiếu thốn đói nghèo để tận lực học ca học diễn niềm đam mê nghệ thuật đã làm cho các bạn đó trở thành những nghệ sĩ tài danh ánh đèn sân khấu và hào quang của những nhân vật trên sàn diễn là phần thưởng khích lệ cho họ bù đắp những mất mát khi họ bỏ nhà theo gánh hát nghệ sĩ hoài trúc phương là mẫu người tiêu biểu cho các bạn trẻ mê cải lương của miền sông nước hậu giang Về Trúc Phương, sinh năm 1942, cha của anh là người Quảng Đông, đến sinh sống và lập nghiệp ở Rạch Giá, mẹ là người Việt. Cha mẹ anh mở tiệm bán cà phê hủ tiếu ở gần rạp hát Rạch Giá, nên khi đoàn hát ca lương đến rạp đó hát, thì các nghệ sĩ thường đến tiệm ăn uống. Trong các thập niên 40-50, tại các tỉnh miền Hậu Giang như Rạch Giá, Bạc Liêu, Cần Thơ, Phong Trào đờn ca tài Tử lên cao. Nhiều gia đình cho con em đi học ca cổ nhạc, để đờn ca chơi trong thôn xóm. Quài Trúc Phương cũng được cha mẹ cho đi học đờn ca cổ nhạc. Anh làm quen với các nghệ sĩ đến tiệm của ba anh để học hỏi họ thêm. Nhờ vậy, anh được nghệ sĩ Hoàng Nui, cha của đạo diễn Phượng Hoàng, nhận làm đệ tử. Ông Hoàng Nui xin dẫn Quầy Trúc Phương theo đoàn hát. Những năm đầu, Quài Trúc Phương được cha mẹ gửi tiền cho thường xuyên, nên cuộc sống được thoải mái để yên tâm học hát. Đến năm 1958, Quyết Trúc Phương theo đoàn hát hoa sen của bầu Bảy Cao bắt đầu làm quân sĩ, rồi hát các vai phụ và hát thành công nhiều vai kép nhì. Quyết Trúc Phương ca giọng cổ và các bài bản cổ nhạc một cách chân phương, đúng khuôn khổ như lối đàn ca tài tử, không có giọng ca bay bướm hay lươn lái đặc biệt, nên anh không nổi bật như các nghệ sĩ khác có giọng ca và kỹ thuật ca lạ. Thu hút khán giả. lúc này quầy Trúc phương không còn nhận được tiền của cha mẹ gửi nữa nên với số lương của một cái ba cuộc sống của anh lâm vào cảnh thiếu thốn chật vật nhiều lúc tưởng anh không thể nào tiếp tục theo đoàn hát được nhưng nhớ lời của cha khi cho anh đi theo ông thầy hoàng nuôi ông nói nị theo gánh hát thì phải hát kép chánh nếu nị hát thua người ta thì nị về nhà bán hủ tiếu như ngộ có nhiều tiền hơn đi hát Và Trúc Phương không muốn đứng bán hủ tiếu như bà của anh, nhất là khi trở về thôn xóm cũ, bạn bè biết anh theo gánh hát mà hát chẳng ra trò hề gì, đến nỗi phải trở về quê đứng bán hủ tiếu, thì họ sẽ cười, anh chịu không được. Vậy nên, cực khổ mấy vẫn phải đeo theo nghề hát, cho đến khi nổi danh, thì anh sẽ trở về tiệm hủ tiếu thăm cha mẹ, và sẽ mời các bạn cũ đến ăn hủ tiếu để nghe anh ca giọng cổ, và hát và lớp coi chơi. Mãi đến sáu năm sau, năm 1964, Hoài Trúc Phương mới được đóng vai kết chánh trong tuần máu chảy về tim của đoàn hát Thúy Lan Mỹ Ngọc. Các ký giả kịch trường viết bài ngợi khen Hoài Trúc Phương và gọi anh là một ngôi sao lạ vừa mới được phát hiện sáng chói trên nền trời kịch nghệ miền Tây. Đọc được các bài báo đó, ông Bọn Trần Viết Long, chủ của công ty Kim Trung, Lập tức mời về Trúc Phương ký hợp đồng hai năm với số tiền hai trăm ngàn đồng và số lương cao gấp năm lần, cái số lương của anh khi anh hát ở đoàn Thúy Lan Mỹ Ngọc. Về Trúc Phương hát qua các đoàn Kim Trung Một, Ba, Năm, Trong nhiều năm, có các dây kết chánh, những thành công như dây bạch vệ trong tuần quán trọ hoàng hôn, vây vỏ đông sơ, tuần vỏ đông sơ bạch thu hà, dây yên lan, tuần mến áo quê nghèo, vây nùng cao tuần người mang sông núi về từ hải tuần Thúy kiều thời gian này vòi túc phương lập gia đình với nữ nghệ sĩ kim tuyến sanh được một con trai mùa hè đỏ lửa năm 1972 tình hình chiến sự sôi động đoàn kim trung năm hát ở miền trung kẹt đường không trở về nam được nên đoàn hát đi lên quanh cáp dùng miệt đà nẵng và các hải đảo do cách trở sông núi và có sự hiểu lòng nhau gia đình vòi túc phương và kim tuyến gãy đổ sau ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi nữ nghệ sĩ kim tuyến di tản qua hoa kỳ và trú phương ở lại sài gòn các đoàn hát kim trung bị giải tán và trú phương chạy về các tỉnh nhỏ gia nhập đoàn hát qua phượng để hành nghề và kiếm sống qua ngày anh trở về quê rạch giá thăm cha mẹ thì cha anh đã mất trước khi anh trở thành kép chánh tiệm hú tiếu cũng đã sang cho người chủ khác anh đựng rước mẹ theo anh để phụng dưỡng nhưng bà gặp lại anh Thấy anh thành danh kép chánh, như ba anh từng mong mỏi, bà mãn nguyện, rồi nhắm mắt xưa tay. Nghệ sĩ và Trúc Phương trắng tay, bắt đầu làm lại cuộc đời. Anh đã hát qua các đoàn qua phượng, Bèm Cỏ, Long An, Trung Hiếu, Sài Gòn Một, Thanh Nga. Anh có những giai hát thành công mới, qua các tuần, cô gái băng Hương trận tướng thầm lặng, bình tây đại nguyên sái, những đêm trăng trở, mạnh lê quân, nhíp chính ỉ Lan. Năm 1976, Hoài Trúc Phương kết hôn với nữ nghệ sĩ Diệu Quê khi anh chỉ đi hát cho đoàn hát qua phượng. Hoài Trúc Phương đã có một đời vợ là nữ nghệ sĩ kinh tuyến, Diệu Quê và nghệ sĩ Minh Phụng một thời là vợ chồng. Hai cuộc hôn nhân đó gãy đổ, Hoài Trúc Phương và Diệu Quê chấp nối nhau, đổ lượng trong cuộc sống và gây dựng được một gia đình thật sự hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. <cười> càng bà hư kinh mình lũ con mất dạy khủng hậu, bé chồng bị trai bị bắt tải còn nữ thiên tận hạnh, bạn biết thì ra là đại dữ lắm vậy các em ha. Thưa quý thính giả, bây giờ rồi là giọng hát của nghệ sĩ hòa Trúc Phương. Nữ nghệ sĩ dù quê bắt đầu đi hát năm 1966 ở đoàn thống nhất út trà ôn, cô được nữ nghệ sĩ Diệu Hiền nhận làm đệ tử dạy cho nghệ thuật ca diễn và đặt cho nghệ danh là diệu quê vai diễn thành công đầu tiên của nữ nghệ sĩ diệu quê là vai cô gái mù trong vở bích hoa vung nữ chúa báo chí viết khăn tặng nữ nghệ sĩ trẻ đẹp diệu quê nên ông bầu long đoàn kim trung lập tức ký hợp đồng cao giá thu hút diệu quê về hát cho sân khấu kim trung nghệ sĩ đẹp trai minh phụng và nữ nghệ sĩ đẹp gái Đống tuần chung thành một cặp đào kép chánh xinh đẹp nhất của sân khấu kim trung Thu hút một số khán giả kỷ lục tại Rạp Hát Olympic, báo chí kịch trường, nhiệt liệt nhờ khen, sự thành công rực rỡ trên sàn diễn của cặp đào kép xứng lướt về đôi Minh Phụng, giữ Quê đưa đến tình yêu về hôn nhân của hai người bạn diễn tâm đầu ý hợp. giữ Quê và Minh Phụng có con năm một, sau cuộc hôn nhân. Con gái đầu lòng thừa hưởng được nhan sắc về dòng máu nghệ sĩ của cha mẹ là cô Tiểu Phụng. Tiểu Phụng hiện nay là nữ diễn viên tài sắc trên địa hạt phía mảnh Tân Nhạc và sân khấu cả lương. Vì Vũ Quế sinh con một nên việc hát bị gián đoạn nhiều lần. Cô không theo đoàn hát. Một nữ nghệ sĩ trẻ đẹp khác đóng vai hát cặp với Minh Phụng và làm vợ chồng cô phải chia tay nhau. Hạnh phúc gia đình rẽ đổ. Vũ Quế chia tay với chồng tự mình nuôi ba đứa con của cô. Năm 1976 nữ nghệ sĩ Vũ Quế đi hát cho đoàn hoa phượng để kiếm tiền nuôi các con. Cô dẫn con theo sống trong đoàn hát. Ngoài trúc phương, nghệ sĩ cũng bị một lần gian dở như diệu quê. Hai người đồng bệnh tương lân, hai trái tim rách nát, được chấp giá lại thành một trái tim lành và khỏe mạnh. Họ tìm lại được hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời mà họ đã trải qua. Tôi biết là con của chồng tôi sẽ. khán giả vừa rồi là giọng hát của nữ nghệ sĩ Diệu Quê sau năm 1975 Diệu Quê có những gia hát để đời khán giả nhắc mãi giai bà Phùng trong tuần những đêm đăng trở giai năm Ngọc trong dở Anh Ngọc Em Xuân giai sĩ Liên trong vở Trường Thuyết về tình yêu hiện nay trước tình hình sân khấu sa xúc quay trúc phương và Diệu Quê ngợi hát về trúc phương làm quản lý trong một công ty xuất nhập khẩu lớn của một khán giả ái mộ nên giúp cho anh có việc làm và trúc phương tiến bộ rất nhanh trong nghiệp vụ mới bảo đảm kinh tế cho gia đình anh được sung túc hơn khi anh còn đi theo gánh hát để đỡ nhớ nghề hát và trúc phương và dự quê thỉnh thoảng tham gia hát thu hình video hoặc hát ở các show từ thiện cho các chùa hai hội nghệ sĩ tổ chức